Câu thiên chỉ đạo, tập 196 Chỉ thất thần, ngay cả một hơi cũng chưa tới Trước mắt liền không có cái bóng của con lừa trọc kia Mà Lý Trường Uyên kinh hãi không nhẹ Và có bản sự bao lớn thì mới có thể làm cho mình thất thần chưa tới một hơi Ngay cả bóng người cũng không thấy Mình lực trận để làm gì Chính là vì nhìn chầm chầm trầu hoa tự áo bào trắng kia sao Phát hiện này để Lý Trường Uyên kém chút nữa, trời mồ hôi lạnh chỉ cho rằng tiểu hòa thượng kia thật nhất là lữ phụ tiên nói đi đánh nhẫn vô ý thức khẽ quát một tiếng lữ thế huynh cẩn thận tạp quan thượng chưa không thấy lại nói lữ phụ tiên đang cùng phương hành áp chiến trận chiến này quả thực bình sinh ít thấy cực kỳ sảng khoái nhưng trong lòng thủy chung cũng có một bóng ma luôn cảm giác trên ót lạnh lẽo không ngừng nhớ tới tiểu hòa thượng đắng giận kia lần trước thua thiệt để hắn có bóng ma tâm lý vốn rất không yên lòng, thời khắc lo lắng đột nhiên nghe lý trường uyên kêu to, làm cho hắn giật nảy mình, vội ý thức triển khai thái thượng tiêu dao kinh, thân hình rút lui trăm chặng, vô kích vẽ ra một đạo đạo viết hít không gian. cho đến lúc này, trong lòng mới hơi định nại, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. hắn phản ứng dị thường, làm đám tu sĩ quan kiến cũng giật nảy mình, còn tưởng phương hành thiêu triển pháp môn lợi hại gì, bước lùi lứa phổ tiên. Nhưng nhìn Phương Hành bất đắc sĩ Không giống nhau Ta nói coi như người đánh không lại ta Cũng không cần loại lý do này chứ phân Hành đứng trên không trung Nhàm chán vùng lấy lòng văn hung đau Bộ dáng bất đắc sĩ Lữ Phụng Tiên hét lớn Nói hù nói vượn Rõ ràng là tập hòa thượng kia tập hòa thượng thế nào Lữ Phụng Tiên còn chưa nói hết Lại có một thanh âm vô tội vàng lên Các tu sĩ nhìn lại Thì bên cạnh sờ tư và con lừa mặc giác Gương mặt của tiểu hào thượng áo bào trắng bất đắc dĩ Hình như là da có chút mỏng Khi nhìn thấy các tu sĩ nhìn qua Khuôn mặt không khỏi đỏ lên Chớp ánh mắt vô tội hỏi Chuyện gì xảy ra? Lữ Phụng Tiên con mày nhìn Lý Trường Uyên, Sắc mặt của Lý Trường Nguyên cũng khó coi Hắn chỉ lưu ý đến tiểu hòa thượng kia Bỗng nhìn mất đi bóng dáng Còn từng hắn thực chạy tới đánh đánh Lữ Phụng Tiên Sau nghĩ tới đối phương đã chỉ là một khu vực khác tìm một tiểu cô nương, con lửa kia, nhất thời ở trên mặt có chút khó coi, nhìn thần tú quát lạnh nói, người, người không hào hào ở chỗ này, chạy đến bên kia làm cái gì? thần tú vội vàng nói, để chào hỏi sư chất và sư tổ tương lai, người, lý trường nguyên nhẹn lời, nhất thời không biết nên nói cái gì, cho phải, ngừng lại một chút mới trầm giọng nói, các vị đạo hữu đều nghiêm túc toàn chiến, ngươi chạy loạn làm gì? Trận chiến này chính là hai vị chiến tù tuyệt thế đoạt danh, người tốt nhất là chớ có nhúng tay. Mặc dù phát hiện đây là biểu lầm của mình, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhắc nhở. Nhưng thần tu nghe câu nói này lại nhịn không được cười khổ, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, khẩn trêu nói: A Di Đà Phật, vị thế chủ này đệ tử Phật môn lòng dạ từ bi, ngày bình thường người khác bắn chửi ta, đánh ta, tiểu tăng cũng chỉ thờ ơ đối đãi, không dám sinh lửa giận. Sợ va chạm về Phật môn tam độc Thư hỏi vô duyên vô cớ Sao sẽ xuất thủ tranh chấp với người chứ Ai buồn cười buồn cười Sư tôn ta truyền ba ngàn Phật Pháp Một quả thiền tâm Lại không truyền ta Pháp môn cùng người chém giết Mà sư huynh ta Và lữ thí trù kia thì đều là kỳ tài đương thời Thần uy khó đường Dù tiểu tăng có muốn nhúng tay vào Thì cũng không có bản sự đó Mấy câu này làm cho Lý Trọng Uyên đỏ mặt Nhất thời khó mà ứng đối Các tu sĩ thấy vậy Cũng cảm thấy Lý Trường Uyên trách thầm lầm tiểu hòa thượng kia Rõ ràng Ngươi chỉ nhìn tiểu tăng kia tuổi tác không lớn Lại tuân Mỹ xuất trần Một bộ không dính khói lửa trần gian Cùng với giáo hòa thượng hung thần ác sát kia Đúng là hai thái cực muốn nói đánh nén Ma đầu giả trang hòa thượng kia làm được Nhưng mà tiểu hòa thượng áo trắng này thì chắc chắn sẽ không Hừ <cười> Lý Trường Uyên không đối đáp được Cũng chỉ có thể ân ẩn, ẩn nước nhìn lưỡi phụ kiên Gia hiệu mình nhìn lầm Lữ Phụng tiền cũng khoát tẻ áo Gia hiệu không sao Hai người này làm việc rất cẩn thận Lý Trường Uyên còn phân phó mấy người Ẩn ẩn vây tiểu hòa thượng thần tú và con lửa Sở tự ở giữa một mực coi chừng Để miễn trốn chạy đi tác quái Có không ít người thích cảnh này Đều âm thầm bật cười Cảm thấy Lý Trường Uyên vẽ vời cho thêm chuyện Hắn thì lạnh mặt rơi giải thích Trong sân Phương Hành và Lữ Phụng Tiên Đã chiến đến kịch việt cuối nát hư không. Hai người bọn họ ác đấu cũng có một chút giống như bình thường, thân danh đều sử dụng chiến pháp nhục thân, một cái trời sinh vũ dũng, phối hợp tiêu giao tiên pháp như là mãnh hồ thêm cánh, thế không thể đỡ. Tăng thêm mấy phần tiên phong giật khí, mà một cái khác thì chiến pháp tinh diệu như là cự dao mặc giáp, chiến ý và chiến pháp ẩn nẩn sắp đạt tới viền mãn. Hai người đều có đối phương là đá mài đau, một cái ma luyện chiến pháp, một cái thì ma luyện thân pháp của mình. Trận chiến này Không chỉ những tu sĩ nhập Ma Uyên thấy được Bên ngoài Ma Uyên Thánh nhân và đám đạo chủ ở trên bạch ngọc đài cũng thấy được Thậm chí còn có một đạo trù Cực kỳ quan tâm Hóa ra một thủy kính Phản chiếu lại trận chiến kia trên hư không Trước bàn bạch ngọc Khiến cho các tu sĩ đều có thể rõ ràng nhìn thấy Trình độ kịch liệt và vũ dũng vô thượng của hai người Đều được phát huy cực kỳ tinh tế Và thực làm cho người ta sợ hãi thán phục Không cần hoài nghi Sau trận chiến này vô luận là phương hành hay là lữ phụ tiên đều đã chú định xét nổi danh thiên hạ. mà vị thánh nhân trên bạch ngọc đài kia nhìn thấy nhìn thấy nhị từ tranh chấp, lúc đầu đáy mắt lộ ra vui mừng như là cảm thấy trời bốn vũ dũng xác thực đánh kỳ vọng của mình, nhưng sau khi nhìn kỹ chiến pháp của phương hành, hắn đã hơi có vẻ ngạc nhiên, sau đó cười khổ. vừa rồi một đạo kia kích phát khí huyết, đường đường chính chính rõ ràng là vận dụng thần lực đến cực hạn, mang theo một tia khí độ thông dòng. Rõ ràng là pháp thuật của mình biến hóa ra Còn có một thức kia Tàn nhẫn âm độc Lại diệu đến cực điểm Là võ pháp đắc ý của câu ly lão đệ Mà một thức thần đào hóa mà Khi thế hung ác cường thịnh Lại cực kỳ giống dương lão mà Dùng ánh mắt của hắn Sao có thể không nhìn ra Tiểu từ này từ trong chiến đấu của thánh nhân Cảm ngộ được rất nhiều Từ trong tay của ba người bọn họ trộm đi không ít môn đạo Nhất thời nở nụ cười khổ Một mình có thể khổ tu Không có đệ tử, không biết tới mấy ngàn năm qua Lần thứ nhất cùng người đấu pháp Lại trong lúc vô tình Để cho người ta thấy được truyền thừa của mình Mặc dù chỉ có một tia thần uẩn Nhưng từ trình độ nào đó Học được thuật pháp của mình Đã có nhân quả dây dư với mình Xem như là một niềm vui ngoài ý muốn Nhưng nghĩ như vậy Trong lòng hắn lại hơi trầm xuống Nhẹ nhàng nhìn về phía Nam Hải quỳ khương Tồn tại kia Vì sao lại tự hạ thân phận Cùng đám dốc con này tranh khí vật trước Đấy lòng thánh nhân đã có chút phiền não, nhìn trong ma uyên long tranh hồ đấu, chỉ mong trận chiến này mau mau kết thúc. Cho dù đối với phương hành hiện tại mà nói, chiến càng lâu, ma luyện võ pháp, chiến đạo càng nhiều, nhưng mà trong lòng thánh nhân đại lo lắng, ẩn ẩn cảm thấy, trận chiến này kéo dài càng lâu, không chắc diễn biến sẽ càng nhiều, làm cho tâm thần của người không yên. Mặc dù hắn kỳ vọng trận chiến này mau mau kết thúc, nhưng mà thực lực của phương hành và lữ phụ tiên tương đương không thể sớm kết thúc được. Đúng lúc này, không ngoài thánh nhân dự liệu, biến hóa lại lần nữa xuất hiện. Trên không ma uyên, từ trước đến nay mây đen cổ đẳng, hư không hỗn loạn, tồn tại tầng tầng lớp lớp ma trướng. Cha đại hư không cực kỳ chặt chẽ, lúc này giữa không trung đang có một đám mây nhỏ đến khó phát tác, ở bên trong ẩn chứa một tia thần quang, cực kỳ nhanh chóng từ nam hải bay qua, khó mà phát tác lanh lộn vào trong mây đen. Sau đó thần quang mượn ma trướng che chắn, như là linh xà du động rất nhanh tới ở trên không lữ phụng tiền. Ánh mắt của thánh nhân ngưng trọng, tựa như là muốn xuất thủ, nhưng rốt cục vẫn trầm thấp thở dài. Tiên thần quang kia cũng không tính là trực tiếp xuất thủ, làm cho hắn không tiện ra mặt ngăn cản. bất quá dù không trực tiếp ra tay, nhưng đối với hai người lực lượng ngang nhau mà nói, cũng là rất không công bằng. Tiên thần quang kia vượt qua khỏi đám người phương hành cảm giác lặng yên không một tiếng động. Mượn tầng mây đi tới đỉnh đầu của lữ Phụng Tiên Sau đó lỡ lên điền biến mất Trôi vào đầu của lữ Phụng Tiên Lữ Phụng Tiên đang gầm thét ác chiến Ở thời khắc này Đột nhiên gần ngơ Thậm chí hoàng sợ nâng tay lên Đấm đấm mi tâm của mình Hắn phân thần như thế Phương hành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này Giống to một tiếng Lòng văn hung đao xoay tròn Đạp trên hư không hung phòng lẫm liệt Chấm về phía lữ Phụng Tiên Oanh một tiếng Cũng ngày lúc này. Lữ Phụng tiền bỗng nhiên mở mắt Nhìn Phương Hành một cái Trong nhẹ mắt đó Phương Hành cảm thấy thể xác và tinh thần đại chấn Thức giới như đất động đất Đại địa chấn động, vạn vật run rẩy Từ trong ánh mắt kia Hắn nhìn thấy một tiêu quang mang Để hắn rất tin tưởng Thật giống như ban đầu ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh Lúc muốn chạm lữ Phụng Tiên Ở trên mây truyền đến ánh mắt kia Tiểu nhi vô trì Trả ta khí vận thái thượng Trả ta thái thượng phá trận kinh Mà giờ khắc này đột nhiên lưỡi phụ tiên hết lớn Phương Thiên hỏa kích như là thần long hoành không Gào thét vạn trượt trực, trực chỉ Phương Hành Một cách kia bình thản không có gì lạ Nhưng ở trong mắt Phương Hành Lại có loại cảm giác không biết ngăn cản như thế nào Trong lòng đè nén sự lợi hại Thật giống như là bị một người cực kỳ cường đại Đạp ở trên thần hồn của mình không thể động đậy. Còn mẹ người có trời như vậy sao Tâm hắn giống giận Nhưng thần hồn giống như là bị giam cầm vô hình Lâm vào ác bộ, kiềm chế đến cực hạn. Bất đực, khủng hoảng. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên người của Phương Hạnh. Hắn vốn gan lớn, nói to gan lớn mật thì cũng không đủ. Thời điểm linh động cành dám bắn trúc cơ, thời điểm trúc cơ dám dùng sơn bào cho áp lão quái độ kiếp cành. Mà giờ khác này, đối mặt với một kích mà nữ phụ tiền đầm tới, ở trong lòng quán xuất hiện cảm giác, lại là loại nhỏ yếu đến cực điểm. Đối mặt với tồn tại mạnh hơn mình quá nhiều, tâm hồn sinh ra uy áp từ trình độ nào đó cái kia chính là tồn tại cao cấp uy hiếp tồn tại hạ cấp đơn giản mà nói tự như là vương tộc ở trong hồng hoang di trùng trời sinh có năng lực thống ngự yêu thú bình thường bây giờ trong mắt của nữ phụng tiên xuất hiện một điêu quang mang trực tiếp làm cho thần hồn của phương hành sợ hãi nếu ở bình thường thần hồn bị người dọa sợ hãi tự nhiên sẽ không còn sức chống cự một cái kia đâm tới hoàn toàn không có trường pháp Phương hành chỉ có thể kết cục bị một kích kia xuyên người. Nhưng mà phương hành dù sao cũng là phương hành, gan to bằng trời, dã tính khó thuần. Sau khi thần hồn quán bị làm sợ hãi, tùy theo mà đến chính là hung ác điên cuồng và lửa giận vô tận, giống như là một dã thú bị nuốt vào lòng gào thiết kêu gào, táo bạo điên dại. Dựa vào cái gì? Một ánh mắt của người để muốn hù dọa sợ tiểu gia? Dựa vào cái gì? Người cao cao tại thượng động tâm để muốn đạp ta ở dưới chân? chơi thiên vạn giới tiểu gia ai cũng không phục càng không phục ghê rất nhiều suy nghĩ chập trùng tựa như là một đống lửa thiêu đốt lấy uy áp trong tâm linh mà lúc này trường kích của lữ phụng tiên hoành không như là điện chớp đâm về phía phương hành hắn mặt đầy phấn nộ thân hình cứng ngắc tay cầm đại đao người nhất thời không thể động đậy châu mắt nhìn một kích kia đâm về lòng ngực của mình hoàn toàn không có phản ứng người lớn sẽ không đi đoạt bánh kẹo của trẻ con tồn tại nhiều người cũng không nên đi đoạt khí vận của tiểu bối ngoại giới thánh nhân trên bạch ngọc này sắc mặt đã có chút giận dữ nhưng cuối cùng hắn vẫn không có trực tiếp xuất thủ loại tình huống này giống như là hai trẻ con đoạt bánh bẻ bánh kẹo trường bối một đứa bé ra mặt uy hiếp đứa bé kia khiến trò cục diện vốn công bằng phát sinh biến hóa nghiêm trọng nhưng mà dù sao trường bối kia cũng không có trực tiếp xuất thủ nhưng dù hắn không có làm cái gì thì cũng là uy hiếp chí mạng đối với phương hành đương nhiên Mặc dù không thể ra tay Nhưng mà tồn tại kia Làm đã chọc giận thánh nhân này Trung quanh bạch ngọc đài nhiệt độ đột nhiên giảm xuống Giữa thiên địa loáng thoáng Ngừng ra sương lạnh Nói thì chậm Khi đó thì nhanh Hết thầy phát sinh chỉ trong nháy mắt mà thôi Trôi mắt nhìn một kích kia đâm tới tìm Phương hành giống như là bị dọa sợ Đáy mắt có điệt hòa hừng hực Đột nhiên thời điểm mũi kích phát chín vào ngực Đột nhiên hắn giống một tiếng Một tiếng phẳng phất như là từ đáy lòng đến như là núi lửa bộc phát trong nháy mắt chấn nát tất cả gông xiềng uy thế kia cũng bị lửa giận vô tận hắn xông nát mà thân hồn tự tại thân hình cũng tự do lòng văn hung đào vung mạnh lên bành một tiếng ngay khi phương thiên hỏa kích sắp xuyên qua tim hắn đại đào chấm ngang đầy một kích rời quý đạo vốn có suy một tiếng một kích cũng không đâm thủng ngực mà khó khăn đấm đánh vào vai trái của hắn lực lượng cuồng bạo nổ tung vai trái của phương hành máu thịt bè bét lảo đảo lui lại Hương tiểu kêu Sở từ kinh hãi Kiếm định trong chớp mắt xuất hiện Phấp với ở bên cạnh nào Con lửa cũng táo bạo lên Không ngừng chuyển động Trong lòng đám người Lý Trường Uyên Thì hơi nhẹ nhàng thở ra Ở trên mặt thoáng hỏa hoãn Dù dùng tu vi của bọn hắn Cũng không nhìn ra thần quang kia tiến đến Chỉ cho rằng Lữ Phụ Tiên Suốt cục áp đảo Phương Hành Bất quá mặc dù ở trên vai của Phương Hành Ăn một kích nhưng giàu gì cũng tránh khỏi vận mệnh bị một kích truyền tìm thân hình nhanh chóng nguội lại liều mạng vận chuyển mộc ý mà lúc trước căn bá lưu ở trong cơ thể mình nhục thần nhanh chóng phục hồi như cũ nhưng uy lực một kích kia quá mạnh lưu lại lực đạo đáng sợ thường thế một bên phục hồi như cũ một bên vỡ nát máu thịt bè bè lúc này liễu cụt tiên cũng ngẩn người tậu hồ có chút ngoài ý muốn phương hành đã có thể tránh thoát loại áp chế trên thần hồn này bất quá trong lúc đó hắn càng hiện lên vẻ tức giận Vùng kích đồng tới, chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng khí cơ trên người lại càng thêm cường đại, như là sóng biển cuồn cuộn, cuốn thẳng tiếp phương hành. Hơn nữa trước mặt sóng biển, phương hành nhỏ yếu như là phàm nhân. Kịt ngào khó thuần, tâm không kính sợ, làm sao chúng được đạt đẳng? Tâm không quy tụ, thì nộ tùy tâm, làm sao giữ được truyền thừa? Lúc trước ở thông thiên lộ tuyển người là một sai lầm, hôm nay ta muốn sửa lại sai lầm lúc trước giờ khắc này có một loại lực lượng ý chí hùng hồn vang lên, chấn động thiên nguyên. mà ở quy cư xa xôi, thần ba đại cấm hình thành hư không hỗn loạn, thiên đình đang có mây đen quẩn quẩn. trong mây xuất hiện một huyết ảnh áo đen tung bay, liên khí đinh vận, cả người như ẩn như hiện, đạo đạo lực lượng quy tắc quay xung quanh ở bên người, tạo thành vô số quy tắc giết sát thiển hóa, hư không không ngừng vỡ nát. đôi mắt giống như là hàn tinh, hư không sinh biệt xuyên qua hư không vô tận, thẳng đến mạo Uyên mà ở thời khắc này, quang mang ở trong mắt của lữ phụng tiên càng sáng, khiến cho áp lực ở trên người phương hành nhiều hơn vô số lần, giống như là một con kiến vừa mới dùng hết toàn lực, xốc lên tảng đá đè trên người. nhưng sau đó lại có một ngọn núi lớn chấn áp xuống, mặc cho con kiến kia bất khuất không cam lòng, cũng không cách nào ngăn cản. quanh một tiếng, một cái kia của lữ phụng tiên lại là nữa đâm về tiếng ngược của phương hành, lần này uy thế mạnh hơn, vô kiên bất tồi, thiên băng địa liệt. Mà phương hành thì lần này khó mà hình dung uy áp, thân hình rằng có bất động. Đầy khác nào trực tiếp xuất thủ? Thánh nhân ở trên bạch ngọc đài giận kế mặt, thanh âm chấn động thiên niệm, hình như thân hình bay lên đứng giữa hư không, ngăn cản ánh mắt kia. Chỉ chắc coi như là hắn là thánh nhân thì cũng không có khả năng biết hết pháp môn của đối phương. Mặc dù đã xuất thủ nhưng từ trình độ nào đó đã chậm. Hoặc là nói, loại thủ đoạn này vượt ra khỏi phạm vi hắn khống chế. Ánh mắt kia, hắn không ngăn cản được. Phương Hành đã bị dọa sợ hãi, không thể động đậy. Một kích của lữ phụng tiên đã đầm tới, không ngăn chờ được. Thánh Nhân giận dữ, gần như là không đành lòng quay đầu nhìn Phương Hành vẫn thật. Dưới cơn thịnh nộ, đại bào quận quần quận cả người bay thẳng về phía Nam Hải Quy Cư. Ở trong nhà mắt mấy vạn dở, muốn đi cùng bướng phương tranh luận. Mà thời khắc này, ở dưới các loại uy áp, Phương Hành cũng giận không kiểm được. Hắn bình thường là người không tuân theo quy củ, nhưng hôm nay lại cả một chân tiên không tuân theo quy củ. Mọi người đều không tuân quy củ. Vậy thì có thể liều thực lực Hắn đột nhiên giống to Thân hình rằng có bất động Sau lưng lại có, khai, có hai kiếm mà đại dực quấn lại Ở trong thức giới Trong đoàn sương mù kia Cũng có các tồn tại đồng thời thức tình Mấy đạo ý chí phóng ra về tức giận Mặc dù mỗi tồn tại chỉ phóng ra một tia Nhưng lại như là tia kiếm rào sơn Cấp tốc dao động Lực lượng cường đại trên áp thần hồn bị xoắn vỡ nát Không chỉ như thế Ngay cả tồn tại phóng ra lực lượng cường đại Uy dấp phương hành cũng kinh hãi. Đây là vật gì? Hắn giống giận, Điểm thần quang kia nhanh chóng chui ra khỏi mi tâm của nữ phụ tiên, hóa thành một tiểu nhân trốn vào ma vân, vội xông về phía Nam Hải quê khư. Còn nữ phụ tiên lúc này, dường như là không bị ảnh hưởng gì. Sau khi ngẩn ngơ, phát hiện đại kiếp của mình đã đâm đến trước ngực của phương hành, mà bộ dáng ma đầu kia, lại vẫn chỉ đại khai đại hợp, hình như là vừa mới đạt được tự do, không kịp phản ứng, nhất thời cảm thấy vui, theo bản năng đâm tới ngực của phương hành đám người lý trường uyên căn bản không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài bọn họ chỉ thấy được liên tục hai lần thân hình của phương hành cứng đờ lần thứ nhất một thương của lữ phụ tiên đánh đổ vai trái thương thế còn chưa hồi phục kích thứ hai sắp trúng thân hình phương hành như đá không thể động đậy chờ mắt nhìn một kích kia tiến vào ngực ánh mắt mới sáng lên kẻ này thua rồi lý trường uyên và hồng tuệ thiên tử đều thở ra một hơi đạo tử bắc thần sơn một bậc tâm tư thấp thỏm càng là mặt lộ ra vẻ may mắn, giống như nhặt được về một cái mạng. Tiểu Ma đầu kia rất cục muốn đốt thần, miễn đi mình một trận đại hỏa. Sở Từ và con lừa thì bất chấp tất cả, liều mạng kêu to, muốn xông lên cứu giúp, lại bị Lý Trường Uyên trước đó ăn bài mấy người coi trường bọn họ ngăn cản, thuật pháp thần quang nhao nhau bay múa, trong lúc cấp thiết, bằng tốc độ của bọn hắn căn bản không thể ngăn được, mà Tiểu Nhân đã trốn vào công trung kia. Thấy được cảnh tượng như vậy Thì mặt lộ sẽ vẻ cười lạnh Như là điện chấp du tàu Phi đội về phía Nam Hải quy khư Hắn không đi không được Sợ mấy tồn tại trong thức giới của ma đầu kia Và mới tỉnh lại Sẽ ra tay giật sát mình Bất quá cũng may Những tồn tại kia giống như là cũng không được tự do Mình lại chiếm được tiên cơ Chạy về quy khư là không có vấn đề Bằng thần thông quán Bò chạy trong ma vân Tựa như là cá vào hồ nước Tốc độ khó mà hình dung, Càng có thể mượn ma vân cho khuất khí cơ. Người các muốn phát hiện hắn thì cũng cực khó, nhưng ngay cả hắn thì cũng không lý tới. Phía dưới bỗng nhiên có một thân ảnh màu trắng trồi lên màu bẩn, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau. Đại toán có phản ứng, xoay người lại, chỉ thấy được một cái mõ to lớn đập tới, so sánh với thân hình không bằng ba ngón tay quán, cái mõ kia tựa như là một ngọn núi, bành một tiếng đập vào trên người hắn. Sau đó tiểu nhân này choáng vắng, thần bất do kỳ rơi xuống, quay về mi tâm của nữ phụng tiền. Mà ở trên không trung Thần tú cầm mỏ, gân mặt vẫn nộ. Đừng tưởng ngươi là thần tiên thì ta không gõ ngươi. Đối mặt với tiểu hòa thượng áo trắng này, làm sao có thể phát hiện mình? Lại trốn sao vào ma vân cho mình một bỏ Người tiêu hòn kia căn bản không thể hiểu nổi. Hắn chính là một tồn tại man thiên quá hải ở trong quy khư, tách ra một sợi trần đinh. Loại phương thức này xác thực rất là nguy hiểm. Nhưng hắn đã đề phòng mấy đạo khí tức trong cơ thể của phương hành, thậm chí cũng đề phòng thánh nhân trinh bạch ngọc đài. Lại càng không nghĩ tới, sẽ có một tiểu hòa thượng không đáng chú ý tự gõ mình một kích. Ăn một kích kia, cả người trở nên ngơ ngơ ngắc ngắc, vốn muốn chạy trốn, cuối cùng lại rơi vào mi tâm của nữ phụng tiên. Cũng trong nháy mắt, đại kích trong tay của nữ phụng tiền đã hung hăng đâm tới trước người của Phương Hành. Mắt thấy Phương Hành không cách nào có thể ngăn cản, lại nghe giống to, trên người ma yên quần quẩn bao phủ toàn thân, trong nháy mắt dục thân quán đột nhiên biến hóa, hình hình tạo thành ma tướng ba đầu sáu tay bốn cánh tay đồng thời lướt ra ngoài bắt được vương thiên họa kích cưỡng ép người người giữa không trung không cho nó thâm nhập thêm một chút còn đại hải cánh tay một cái cầm long văn hung đào một cái cánh tay khác thì tát lên mặt của lữ phụ tiên ta tát chết hỗn đàn không biết số hồn ngươi trong tiếng quát mắng phòng thủ và phản kích đồng thời tiến hành mà người thiếu hoàn kia hoặc nói là đạo nhân chân đình vừa mới rơi vào tức hải của lữ phụ tiên đang ngơ ngơ ngác ngác nhưng mà cảm giác được long văn hung đao từ trên đỉnh đầu bổ tới, theo bản năng rơi lên một cánh tay, pháp lực mênh mông quần cuộn ngăn cản, miễn cưỡng chúng đã được một đao có thể lấy mạng, nhưng bàn tay quất tới lại nhất thời không dành bận tâm, bị phương hành tát lên mặt, quất tới thân hình nữ phụ tiên như là bao tải bay ra ngoài, mặt sưng phù. nạp mạng đi. phương hành giống to, kiếm ma đại dực vung lên, đánh bay nữ phụ tiên còn ở trên không trung, chân đạp hư không, thân hình đuổi theo lòng vần hùng đào giảm xuống. Lữ Phụng Tiền phán nộ lại nhất thời không còn sức đánh trả, chỉ có thể liều bạn kêu to, bắt phá quyết. Mấy trận kỳ vừa mới bố trí ở thương không, đột nhiên bị đồng thời dẫn tiếp qua. Liếc nhà định dứt quay xung quanh, hóa thành một phòng ngự cường đại, tựa như là kén tầm bào hộ án ở trong trận. Nhờ vào đó mà anh cản công kích của Phương Hành. Thẳng đến lúc này, Phương Hành mới hiểu được Lữ Phụng Tiền bố trí xuống đại trận là muốn làm gì một là hạn chế mình lúc ấy thi triển pháp môn quỳ già nãn thứ hai là hắn sợ thần tú trong lòng có bóng ma Sơ bố trí trận kỳ là muốn chờ đợi sau khi mình bị gõ sẽ triệu hoán tứ bảo vệ tranh thủ một mình một đoạn thời gian khôi phục thanh tịnh ta nhìn người có thể trông đỡ bảo lâu phương hành bảo thế lòng văn hùng đào không ngừng chàm phách âm âm kích phá trận pháp mà trong trận pháp lữ phụng tiên đầy đầu mồ hôi nắm chặt hai mắt tựa hồ ra sức khôi phục thần thức Tình hình đại biến Đám người lý trường uyên đều nghẹn họng nhìn chân chối Thậm chí không biết xảy ra chuyện gì Rõ ràng là lữ phụ tiên chiếm ưu thế rất lớn chờ mắt nhìn ma đầu kia Sắp đốt hận ở trước phương thiên hỏa kích Vì sao đột nhiên lại sinh ra biến hóa như vậy Nhất là tiểu ma đầu kia thi triển ba đầu số tay Làm sao giống như thân người ma tướng như vậy Lúc này ở trên không của Nam Hải quy Khương Cũng đang có ma vân phun trào Năm từ áo bào đã sớm phấn nộ tức cực điểm Mà Vân quanh người tạo thành vòng xoáy cộng đồ Vô số hắc lôi xuất hiện ở trong mây Tập hòa thượng từ đâu tới Còn muốn giam cầm chân đinh của ta Trong tiếng giống to Hắn nâng tay lên Âm một tiếng trong Mà Vân bỗng nhiên nuôi ra một đại thủ hung dữ bắn ra trăm vạn dòng Vọt tiết thẳng ma uyên, Rõ ràng là trực tiếp xuất thủ Muốn cạt bỏ những tiểu mối đáng giận kia Đồng thời tiếp dẫn chân đinh của mình trở về Loại trực tiếp xuất thủ này Đã dính chặt nhân quả không lo được ngày sau mình thành phản ứng dây chuyền. dù sao với mà nói, một sợi chân linh rơi vào bên ngoài là sự tình quá là nguy hiểm. loại cảnh giới này xuất thủ, khó mà hình dung khủng bố đến mức nào. một khi ra tay, hủy thiên diệt địa, lao thẳng tới mạo uyên. trong nháy mắt, trong mạo uyên phương hành thần tú lý Trường uyên tâm thần kịch trấn, cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía nam hải. bọn họ biểu lộ nặng nề, nhưng nhất thời cái gì cũng không làm được. Thu hồi bóng vút của ngươi đi. Nhưng vào lúc này, tiền chấp màu đen hình thành đại thù, khó khăn lắm mới tới cách màu in mười giảm. Một thanh âm tức giận vang lên. Có người xuất thủ chính là thánh nhân đúc trước bởi vì giận dữ quyết định đến Nam Hải quy khư tìm tồn tại kia nói chuyện. Hắn lừa ngày thấy được cảnh này, lửa giận trong lòng càng tăng lên, gầm thét một tiếng. Quanh người có ánh lửa vô tận xuất hiện, càng quét hư không. Sau đó thình lình hóa thành cự sĩ chém thẳng về phía đại thù. quanh một tiếng. Đại thủ bị cánh chặt đứt, lực độ hỗn loạn tung bay, nước biển bốc hơi sạch sẽ, lộ ra đáy biển phương viên trăm dặm. Nửa ngày sau, nước mới từ trên trời rơi xuống. Phạm Nhân, người có dũng khí ngăn ta xuất thủ. Tồn tại trên quy khu giận không kiềm được, hai ánh mắt giống như là thực thực chất truyền thấu hư không nhìn về phía thánh nhân. Thu hồi cảm giác ưu việt cao cao tại thượng kia của người đi, nếu không phải thông thiên lộ đã đoạn, 3.000 năm trước lão phù đã thành tiên. Thánh nhân giống dẫn, tay chỉ quy khư, thanh âm chấn động cửu thiên. Năm đó, Lão Phu cứu cửu thiên minh, chính là vì mượn khí vận của các tiểu bối, chống cự thiên điện đại kiếp tường này. Người chỉ là một tiên linh, ngay cả chân thân cũng không có, chỉ dám giấu đầu lộ đuôi, tránh ở trong quy khư kéo dài tàn hơi, ngay cả thời điểm ký kết cửu thiên minh, cũng không dám lộ diện. Hiện tại ở đâu tới lá gan có dũng khí phá hỏng đại kế của chúng ta. Tồn tại trên không quy khư, đến cơ hồ muốn phát điên, thành âm mênh mông quần quẩn, chấn đại địa run rẩy, quy tích tinh thần vận chuyển cũng có chút hỗn loạn. Một phàm nhân, ngay cả tiên quả cũng không chứng được, cũng dám càn ở trước mặt ta? Nể tình hơi khổ tu vạn năm không dễ, mới cho ngươi tự thật sự là thánh nhân, nếu không trong mắt của ta, ngươi căn bản chỉ là sâu kiến, cút đi! Tồn tại kia rộng lớn, một chút mặt mũi cũng đã không cho, trên không quy cư, ma vân quẩn quẩn sau đó hóa thành từng mảnh, từng mảnh ma vân kinh khủng, tập quấn về phía thánh nhân, nội uẩn pháp tắc đáng sợ, khí thế khó mà hình dung. tốt, vậy để sâu kiếm như ta, đến giảm chân tiệm như người có bao nhiêu phân độ? thánh nhân đối mặt uy thế này lại hoàn toàn không sợ, tay bắc pháp quyết, phía sau biển lường gặp trời, can quát một vực trơ mắt nhìn tiên thánh đại chiến sinh pháp dụng, xu... trơ mắt nhìn tiên thánh đại chiến sắp mở ra chúng sinh đổ thánh. Lúc này ở phương bắc Nam Hải, trong một hải quốc lại có một đóa hoa sen màu móng bay ra, trong nhắm mắt hóa thành đóa sen vạn trường, bay đến giữa quy khư và thánh nhân. Từ quang kích xạ, tiên khí quanh quẩn, nương theo tiên âm lượn đờ, ngăn cản hai người liều mạng. Tồn tại trong quy khư nhìn thấy hoa sen kia, khi thế hùng ác hơi yếu, ma khí nội nhiễm, sau đó thanh âm vẫn nổ vang lên. Nha đầu, không ở trong phần bộ của ngươi ngủ say, đến quy khư của ta làm gì? chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn xuất thủ ngăn cả ta sao? trong liên hoa vang lên một tiếng thở dài ung dung nửa ngày sau mới có một thanh âm bất giác dĩ vang lên tiêu giao tiền ngươi làm hơi quá rồi lúc trước nếu người không muốn đối bé kia trở thành truyền nhân thái thượng đạo vì sao không trực tiếp ngăn hắn ở trên thông thiên lộ vì sao cũng để cho hậu nhân của người xông lên thông thiên lộ là sợ hậu nhân ngươi gánh chịu không được phần khí vận kia chết yêu trên thông thiên lộ sao về sau truyền nhân ái định khí vận tụ tán Nhân quả cơ duyên đều quyết định số Ngươi lại lợi dụng thời điểm đưa bé kia thụ kiếp Lệnh hậu nhân của ngươi đi đoạt vận khí Từ nơi sâu xa đã làm dối đoạn nhiều nhân quả Nhưng dù vậy Ta kính ngươi là trường bối Chưa từng nói gì Coi như bọn họ tranh chấp khí vận Kẻ bại cô quạch Người thắng thu hoạch được càng nhiều khí vận mà thôi Cũng coi như là công bằng Thanh âm trong điên hoa nhẹ nhàng nói Giống như là không chứa bất cứ tiêu tình cảm nào Lại làm cho sắc mặt tồn tại trên quy khu càng khó coi. Nhưng mà bây giờ Người không chỉ ra chân đinh tương trợ Thậm chí mình cũng muốn xuất thủ Quá lắm rồi Những sinh linh kéo dài hơi tàn như chúng ta Đến hạ giới là bị tìm chấn khí vận chi từ trong truyền thuyết Chúng ta vượt qua đại kiếp Lại không bằng bản thân hỉ nộ thay đổi cản khôn <cười> Nếu chúng ta thực có bản lĩnh lớn như vậy Gánh chịu tất cả nhân quả Năm đó cũng sẽ không hạ giới Những đời này Đã để cho tồn tại quy khư tức giận tích cực điểm Nhịn không được nên tiếng hết lớn Im ngay Người cho rằng lữ tiêu giao ta là ai Lúc đầu ta công nhận giao hòa kia là thái thượng di đồ Là tôn trọng di trì của mấy vị sư huynh đệ kia Nhưng về sau hắn làm việc quá mức Không có một chút tương tự với thái thượng đạo ta Sau đó mạnh số bản thân đại xảy ra vấn đề Vô vọng thành điên Ta mới lệnh hậu nhân tiếp quản Vẫn muốn để hai người bọn họ công bằng tranh chấp. Nhưng tiểu ma đầu kia lại chưa từng có ý tứ công bằng tranh đấu Đánh đánh âm mưu Cực kỳ vô sỉ bậc phật muôn bảo kinh chiếm hết thiên thời địa lợi hậu bối của ta một thân bản lĩnh lại thi triển không gian nửa phần ta nhìn không được với xuất thủ tương trợ bất quá là muốn để cho hai người bọn họ tranh khí vẫn càng công bằng mà thôi <cười> công bằng đến lúc này thánh nhân kia lại mở miệng cười lạnh người xuất thủ chính là không công bằng lớn nhất im ngay tiêu giao tiền lửa giận ngập trời quát vị tiền bối này nói không sai trong liên hoa thanh âm kia lại ung dung vang lên hai người bọn họ tranh chấp chém giết đấu pháp cũng được mời mời người trợ lực cũng được thậm chí đánh nhến cũng được đều là công bằng nhưng người xuất thủ cái kia chính là không công bằng tiêu dao tiền muối người thật không sợ nhân quả báo ứng sao tiêu dao tiền nộ khí có tiêu nhưng cũng giống như là biết hôm nay mình muốn xuất thủ đã không có khả năng qua nửa ngày mới cưỡng ép đè xuống đờ dần trầm giọng quát đã như vậy Lão phù coi như không đồng ý cái nhìn của các người Cũng phải tùy ý hai người bọn họ Bất luận ai thắng ai bại Ta đáp ứng các người sẽ không đúng tài nữa Nhưng ta muốn thu hồi linh thức Đây hẳn là không quá mức chứ Thánh nhân nghe lời này Nào nào từ chối cho ý kiến Nhưng mà trong hoa sen Thanh âm kia lại nhàn nhạt vang lên Không được Có chút dừng lại Thanh âm trở nên băng lãnh Đã quá giới hạn Nào có thể dễ dàng thoát ra như vậy Tiêu giao tiền ở thời điểm Thánh Nhân xuất hiện còn không để mắt vào mắt, nhưng khi Liên Hoa xuất hiện liền biết được sự tình đã xử lý không tốt, nhượng bộ nửa bước đáp ứng không nhúng tay nữa. Đương Nhiên tiền đề là nhất định phải tiếp dẫn kia Trần Linh kia của mình trở về, tiếp tục bảo trì bản thân điều hoàn chỉnh, trốn ở trong quy khư chờ đợi thiên hạ đại kiếp tới. Đây đối với hắn mà nói cũng đã là một lượng nhượng bộ khó có được, là dưới tình huống mình không làm được gì tạm thời nhẫn nại mà thôi. Nhưng thanh âm trong Liên Hoa Thình Đình trả lời không được chấm định chặt chẽ như thế thậm chí để tồn tại kia ngây ngốc một chút nửa ngày sau nộ khí lạnh lẽo càn phát một vùng người nói không được ánh mắt của hắn thâm thầm nhìn về phía Liên Hoa trong thanh âm ẩn chứa sát khí nhưng mà thanh âm trong Liên Hoa lại không có chút thỏa hiệp nào người đã vượt giới tự nhiên không được nộ khí của Tiêu Giao Tuyền bắt đầu chuyển động lửa giận vô tận giống như là núi lửa sắp bộc phát thanh âm trầm thấp chẳng lẽ người còn muốn động thủ với ta sao? Tam Ngộ lại muốn xem xem người lại có lẽ biết phần bản sự. Ta cũng không có ý chạm người. Thanh âm ở trong điện hòa vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng có một loại uy nghiêm không thể hòa nghi. Chỉ bất quá người tránh thân ở trong quy khư lợi dụng linh khí của những tu sĩ còn chưa kết anh kia cung cấp nuôi dưỡng người, vì thế thậm chí bố trí xuống pháp môn cấm kỵ, không cho phép tu sĩ quy khư kết ảnh, chỉ có thể trở thành nhục thai để người hấp thu linh khí sự tình này không cần thiết tiến hành tiếp. lúc trước chính vị tiền bối của thái thượng đạo, đầu vì chúng cự đại kiếp bỏ ra hết thảy, chỉ là lưu lại một tàn hồn đợi di đổ. vì sao ngươi lại cưỡng ép tu tiên linh thể bảo trì ý thức của mình? người đến tận cùng đã đang chờ cái gì? Ngươi tự mình biết. ta cũng đoán được. bây giờ ta muốn chém chính là chạm ý niệm này của ngươi. bị liên hoa nói phá tâm tư, tiêu giao tiền hết lớn, ở trên không quy hư ma vân tăng vọt. Thành đình hóa thành một cự nhân Do ma vân tạo thành Thành âm quần quật, chấn nhất thiên địa Ta đang chờ cái gì Ta chỉ thu hộ thái thượng đạo mà thôi Nha đâu, người đây là vũ đục ta Hôm nay ta muốn muốn cho hai các người Một chút mặt mũi Đáp ứng không ra tay Nhưng người đã có dũng khí bức ta Vậy ta nhìn xem bản sự của người lớn bao nhiêu Mà có thể cản ta Tiêu chân linh kia Người có thể ngăn cản ta thu hồi lại sao Trong tiếng hét vẫn nổ Hắn ầm vang đưa tay một đạo ma vân tạo thành đại thủ hướng thẳng về phía mạo uyên thiên địa biến sắc không biết có bao nhiêu sinh linh ngẩng đầu đều thấy được đại thủ treo khuất bầu trời mà liên hoa cũng vào lúc này hóa thành vô số cánh sen trong nháy mắt đã có triệu tỷ phô thiên cái địa ở xung quanh uy khư hợp thành một đại trận to lớn do cánh sen tạo thành vây khốn bàn tay lớn kia hơn nữa trung tâm liên hoa lại có một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xuất hiện nhẹ nhàng bắt pháp quyết ẩn ẩn chi hướng bầu trời ầm một tiếng trên bầu trời có chín đạo thần quang hạ xuống đang vào lẫn nhau bao phủ quy khu triều giàu tiền thấy chín đạo thần quang kia khiếp sợ đến hai mắt lộ ra vẻ kinh khủng người dám mượn lực lượng của bọn hắn vẫn nộ khét hào ta chỉ muốn thu hồi chân đinh của mình cần bước đến mức này sao liên nữ đứng thẳng ở trên hư không thanh âm vang vẳng truyền khắp thiên nguyên đại lục chúng ta từ trên kia đi xuống tính mệnh chậm chờ như đại đèn dầu trong gió Làm sao có thể tùy tiện vượt giới Nếu chúng ta đều có tư tâm Tùy ý cải biến khí vận, Hiện tại thế gian cũng bất quá là một tiền giới khác mà thôi Ngươi là người thứ nhất ra tay Vậy ta dùng ngươi làm gương Cho những người khác một bài học Ta không giết người Nhưng ta có thể tuyệt ý của ngươi Trong thanh âm thanh lãnh Mà vẫn trên quy khư thành đình có dấu hiệu tiêu tán Tiêu Dao tìm muốn phát điên Đây chính là hắn dùng không biết bao nhiêu năm Mới từ trên người chúng sinh trong quy khư rút ra pháp lực Bây giờ lại bị đánh tàn Loại vừa sợ vừa giận này Để hắn đổi đến suy nghĩ đồng quy vu tận Nhà đầu Ngươi làm quá rồi Ta bất quá là rút ra một pháp lực mà thôi Còn không phải là vì giúp thiên địa Thương sinh chúng đại kiếp Ngươi lại muốn đánh tàn Không sợ lưỡng bại câu thương sao Pháp ấn của liên nữ không trần chờ chút nào Chính đạo thần quang chớp phát hạ xuống Trần áp vào trong ma vân Ma Vân bị chia cắt thành từng khối Đồng thời tiêu tán Mà thanh âm của liên nữ thì mang theo một tia lạnh đồng Nếu người có tâm lớn bại cầu thương Lúc trước sẽ không rơi vài bộ Giáng hiện tại Thu hồi mương tính và cuồng vọng của người đi Thành thành thực thực Cùng với 9 vị tiền bối khác nhìn khí vận thế gian tụ tán Chờ đợi thiên địa đại kiếp phủ xuống Oanh một tiếng Tồn tại trong quy khư đã cực kỳ kinh sợ Hai tay giơ lên Muốn gia trì tất cả Ma Vân trên người mình vật áo phần phật lăn đột, cánh tay hư không vạn dạng biến thành những vực quán hắn, mà đáy mắt quán thì lộ ra lạnh ý lạnh lùng nhìn điên dữ. "Cho dù ngươi từ trong chín vật kia mượn tức thần quang thì đã sao? Ta chính là tiên linh thể, cũng không phải tàn hồn, người có thể đánh tán pháp lực này của ta, lại làm sao tổn thương thần hồn của ta? Ta muốn thu hồi tiên linh quang kia, người ngăn không được đâu." Nói xong hai tay nhấn một cái, ma vân ngập trời dựng lên, thành đình ngăn cản chính đạo thần quang nhưng đối mặt uy thế của hắn, thanh âm của liên nữ cực kỳ tình táo. có lẽ ta không ngăn được, nhưng bọn hắn thì sao? ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chỉ về phía quy khư. trong thanh âm băng lãnh của nàng, tiêu giao tiên kinh hãi, vội vàng quay đầu, sau đó giật nảy mình. lúc này dưới ma vân ở trong quy khư, thành đình cũng đang có tám cái bóng đi tới. bọn họ hình dung khác nhau, khí tức khác biệt, tương tự duy nhất là thần sắc chất phác động tác cứng nhắc, nhìn giống như là pho tượng. động tác của bọn họ. Nhìn như là chậm chạp Nhưng mà kỳ thực rất nhanh Nhảy mắt trước bọn họ Còn giữa không trung quy khư Nhảy mắt sau đã xuất hiện ở trong ba vân Trên người bọn hắn đều có một xích sắt Quấn quanh trên người của tiêu giao tiền Mấy vị sư huynh đệ Các ngươi làm gì vậy Tiêu giao tiền run rộng đặt câu hỏi Hình như là xấu hổ Lại có chút hoảng sợ Bạo hạch tâm quy khư Trên tế đàn Lại có tắm pho tượng không thấy Pho tượng ở trên cao nhất Nhạy nhàng mở miệng là ta mời đại tiểu thư đến ngăn cản ngươi. Tiêu Giao, an ổn ở trong quy khư, đứng ngoài quan sát nhân quả đi. Ta không có làm sai, ta không tin được người kia. Tiêu Giao tiền lớn tiếng bảo thiết người cần gì phải đối với ta như vậy? Lúc trước đã nói qua, nếu như tuyển hắn như vậy mọi sự do hắn. Phò tượng lạnh nhạt mở miệng, phẳng phất như côn trúc bất đắc dĩ. người không cam động, ta sẽ không ngăn người. để cho một chiêng chân linh của ngươi nhập thế nhưng bản nguyên của ngươi phải ở lại chốt này cùng chúng ta thu hộ thái thượng truyền thừa chúng ta không gánh nổi càng nhiều nhân quả nữa nói xong tám đạo tàn hồn ở xung quanh tiêu dao tiên ra tay dù tiêu giao tiên gào thét không thôi nhưng bị bọn họ cưỡng ép mang theo phủ xuống bên cạnh tế đàn hóa thành một tượng đá biểu lộ dữ tợn há miệng kêu to và vẫn như còn có vô số lời muốn nói nhưng thời điểm tượng đá hình thành hắn cái gì cũng không nói được liền nữ nhìn thấy tượng đá cao nhất cuối người hành lễ sau đó thi triển thần thông chấm tàn ma vân trên không quy khương ánh mắt của nàng nhìn về phía ma uyên người đã muốn nhún tay bỏ nhân quả vậy dứt quát rơi vào nhân quả đi ma vân tản ra tiêu giao thiên và chân linh trong ma uyên liên hệ cũng bị chặt đứt lúc này liễu phụ tiên núp ở trong pháp trận ngạnh kháng phương hành công thích sắc mặt đột nhiên đại biến ngơ mặt lên trời gào kêu vì cái gì ta không phục ta không phục ta không phục nếu muốn ta nhập thế cần chỉ phải lấy đi thần lực của ta nếu muốn chụp ta ra thái thuộc đạo cần gì vì lưu lại tiên nguyên của ta các người cứ cách đánh ta ở vào hồng trần đến tận cùng là muốn làm cái gì nói cho ta biết bất thành đình kêu to làm đám người phương hành cũng ngây dại đám người lý trường uyên nghi hoặc không biết tại sao lữ phụ tiên lại giống lớn như vậy dưới đáy lòng thậm chí bọn họ cảm thấy lữ phụ tiên biến thành người khác Thành âm giọng điệu kia thậm chí là cầu âm đều có biến hóa gia hòa để điên rồi sao Ngay cả Phương Hạnh cũng phát hiện cái gì Tao mày nói Sư huynh Hiện tại hắn chính là Tiểu Hòa Thượng Thần Tú Lạc Yên không tiến động Xuất hiện ở bên người Phương Hạnh Thấp giọng nói với hắn vài câu Phương Hạnh kinh hãi Lại nhìn về phía lưỡi phụ tiên Ánh mắt hiếu kỳ giống như là nhìn quái vật vậy Bất quá phần hiếu kỳ này dần dần biến thành tàn nhẫn Giữ tợn cười rộ lên <cười> hỗn đàn Người khi giá tiểu ra lâu như vậy Rốt cục đến phiên ta nha Lữ Phụ Tiên phẳng phất như cảm nhận được sát khí của Phương Hành Trong lòng giật mình Quay đầu nhìn lại hắn Đấy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa Khinh miệt, phẫn hận, xem thường Đủ lại thần sắc lóe lên Thanh âm trầm thấp giống như là từ lòng ngược truyền tới Tiểu xúc Sinh, Dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta Hết thầy đã vì nuôi mà lên Ta mặc kệ những người kia cược bao nhiêu trên thân thể người Cũng nhất định phải bầm thanh với bạn bạn Còn dám khoác lác? Phương Hành cảm thấy khó tin long vằn hùng đào đăng muốn hùng hằng lao về phía lưới phụ tiên Đào khí âm trầm trảm lên trận pháp Mạnh miệng kêu to Thần tú động Thần tú động thủ, Hôm nay làm sao phải chấm chết cái tên hốn đàn này Còn mắt thần tú tỏa sáng Nhìn không được tán thưởng. Người khác kiếm trả nguyên anh thành danh Hôm nay xưa huynh đệ chúng ta Muốn trảm tiên Người cũng có hôm nay loại ánh mắt của phương hành nhìn nữ phụ tiên Là ngoan đệ tức cực hẳn Hắn đã biết Tên hỗn đàn này là ra hỏa 5 lần 7 lượt tính toán mình kia Cuối cùng gặp báo ứng Bị cao nhân trả đất Trần Linh Và Tiên Nguyên Liên Hệ Sau đó phong ấn Tiên Nguyên Từ trình độ nào đó Chẳng các đào chân Linh của hắn bị giam trong cơ thể Lữ Phụ Tiên Hơn nữa đã bắt đi Đại Thần Thông Bây giờ có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất Chính là tu vi mà nữ Phụ Tiên có mà thôi Chém nữ Phụ Tiên Tương đương với chém hắn Trước đó phương hành bị hắn tức không nhẹ. 5 lần bảy lượt khi sẽ mình Bây giờ có được cơ hội Sao có thể bỏ qua Một bên kêu to Một bên vò tới Chặt phá trận kỳ Có thể nói sử dụng tất cả khí lực Trong long văn hung đao Gào thét chém ra đạo đạo ma khí Mấy hơi đã chặt đứt 10 trận kỳ siêu siêu vèo vèo Loại đại trận này Chính là từ trận Người bày trận vậy vây mình ở trong đại trận Không cầu nó câu thông với thiên điện Chỉ dùng pháp lực bản thân thôi động Cho nên không cách nào phá Chỉ có thể bằng thực lực bản thân cứng rắn chém Có thể thủ hộ đến khi nào Thì nhìn số lượng trận kỳ Bây giờ theo trận kỳ bị chém Lực lượng thủ hộ càng yếu Sầu kiến Lại dám bắt đạt ta Lữ Tụng kiếm thấy vậy Sắc mặt cũng đại biến Trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục Há miệng hét lớn Chủ động tàn ra trận kỳ Thân hình phóng lên trời Tay cầm Phương thiên hỏa kích Hùng phong vạn trợ Từ giữa không trung hạ xuống Đâm thẳng tới trước ngực của phương hành Từng người có phong cách chiến đấu của từng người, phân hành cùng những người chém giết là điển hình không thèm nói đạo lý, vung đại đao chém loạn. Lưỡng vụ tiên của người đấu pháp thì vững mãnh vô song, thần lực quán chú, đại kích chấm ngang đâm thẳng, đại khai đại hợp. Nhưng lúc này Trần Đình đi vào thức hải, phong cách chiến đấu lại biến đổi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, mờ mờ ảo ảo nhiều hơn một đạo tiên khí, mà loại thái độ kia giống như là trên cao nhìn xuống, đâm ra một kích để muốn giết người tại chỗ hờ hững giống như là giết chết một con kiến chồng thêm người liền rất khó chịu đối mặt với một kích đời trên trời giáng xuống phương hành càng điên hoành đào quét ngang thân hình sắc mạnh miệng hét lớn phá trận thức đào thân hợp nhất thế như vạn quân trên ý tăng vật một người phóng đi lại giống như là mang theo thiên quân vạn mã thình lình là cảnh giới thứ nhất trong phá trận kinh phá trận kinh không có chiều thức lại có cảnh giới đây chính là cảnh thứ nhất tên là phá trận thức năm đó thái thượng tiên phá trận từ chính đã tướng quân xuất thân xa trường thức thứ nhất của võ pháp là từ xuất quân xông qua trận mạc lính ngộ được ra triệu hoán sát khí trên viễn cổ chiến trường gia trì bản thân dũng mãnh công kích khí thế vô tận một kích của lữ phụ tiên đầm tới chỉ thấy phương hành không né không tránh mà vọt thẳng tới tuy chỉ một người nhưng mà sau lưng nhu uyển hóa ra thiên quân vạn mã lấy kiến thức quán cũng không khỏi giật mình. bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại, một cách nhẹ nhàng điểm xuống như là tròn tròn lướt nước ở trong miệng quát chói tai. kinh văn của tứ thư huynh ngươi cũng học được, thật bản lĩnh, đáng tiếc hòa hồn quá yếu, có thể làm khó dễ ta được sao? bành một tiếng, một kích điểm ra, lại diệu đến đỉnh phòng thành đình điểm vào điểm yếu của phương hành. oanh một tiếng, nguyễn ảnh thiên quân vạn mã bay sau lưng phương hành tiêu tán, cả người nhanh chóng bay về phía sau. Hà <cười> ta là chân tiên dù hồ lạc đồng bằng Nhưng đâu phải kiểu nhi vô chi như ngươi có thể Lữ phụ Tiền cắt tiếng cười to Thanh thế như điên Bất quá rất nhanh hắn liền không cười được Bởi vì phân hành đuôi về phía sau hơn 10 trượng, Hai chân đạp mạnh hư không Vậy mà lao đến lần nữa Lần này phía sau hiền hóa là núi cao nguyên nga Lực lượng hùng hồn như là thái sơn ép đỉnh, Lại như là có tiên nhân tay cầm cự sơn Từ thiên ngoại thiên ngoại bay tới Chân áp hết thảy địch nhân Hơn nữa thành thế tỏ lớn, phương hành vung đao chạm thẳng, miệng hét lớn. Phá sơn thức, quanh một tiếng. Một đau kia chưa rơi xuống, hư ảnh đại trận sau lưng hắn đã vỡ nát ra. Lý phụ tiền trong thêm huyết ảnh, nhất thời đau bồn muốn đứt, Hình như là đầu của mình, như là ngọn núi lớn kia vỡ nát. Nhất thời đầu đau muốn nứt, hình như đầu của mình cũng theo ngọn núi lớn kia vỡ nứt. Ngay cả một thức này cũng học được, người có chút bản lĩnh đó. Hắn chịu được đau đầu trong tiếng quát tai, quét trói tay đại kích quét ngào làm người từng thời đại của phá trận sinh tử hoạt qua hắn biết rõ một thức này lợi hại lúc ấy hắn chỉ là đệ tử mới vào thái thượng đạo biết trong môn có một quái thầy xuất thân xa trường không tu thuật pháp chỉ tu võ pháp mà phương thức tu luyện võ pháp ngoại trừ cùng người chém chết thì chính đã dùng núi làm cọc ma luyện võ đạo trăm năm trôi qua cũng không biết đánh nát bao nhiêu đại sơn san bằng bao nhiêu dãy núi thẳng đến luyện thành võ đạo cũng dung nhập vào huyết ảnh đại sơn vỡ nát kia, đơn giản là không thể tưởng tượng. ầm một tiếng, đại kích và hung đao của phương hành va chạm, ngay cả hắn cũng không thể lảo đảo lui lại, nghiến răng nghiến lợi. hắn thình lình phát hiện, chỉ bằng lực lượng mình đã hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu bối này, trong lòng vừa thất lạc vừa hồ thẹn, khó nói nên lời. hiện tại không giống như vừa nãy, chân đinh quán đột nhiên phủ xuống, y vào xuất kỳ bất ý, uy hiếp phương hành liền có thể thừa cơ trảm hắn. Nhưng bây giờ mất tiền nguyên Đã không có loại cảnh giới uy áp đó Mà dựa vào nhục thân cảnh chiến Chính là căn cứ vào chân linh khống chế nhục thân của lữ phụ tiền Hiện tại ý chí của lữ phụng tiền đang từ từ thức tỉnh Theo bản năng Cảm thấy nguy hiểm, tước chiếm cưu sào Đang nhiều mạng dãy ruộng Càng làm toán không cách nào có thể Như ý không chế thân thể này Thân thể này vốn được thân thực lượng trời sinh Hắn cũng không phát huy ra được Lại đỡ được Thuất thứ ba, chạm tiên thức Phương hành kêu to, vung vẩy hung đao, đuổi theo không bỏ. Lữ Phụng Tiên, hoặc nói là Lữ Tiêu giao như vậy, nhất thời kêu to, nói hữu nói vượt, không phải là một thức này. Phương hành cũng mặc kệ, trực tiếp chém tới, kêu đi. Tà biến không được sao? Vừa nói vừa vung long văn hung đao chém tới, sát khí quần quẩn, xen lẫn tung hoành. Trên trực tế hắn chỉ tìm hiểu hai thức, bất quá Lữ Phụng Tiên đã hiện lên dấu hiệu thất bại rõ ràng, dù chấm đoạn cũng có thể thu hắn tiểu quỳ đài thật hung trong lòng lữ tiểu giáo thầm hận trong lúc cấp thiết càng không dám đoán nữa thân hình du tàu tiêu xái đến cực điểm trốn tránh ở trên không trung lại nói tiền đến cùng là tiền rõ ràng là chật vật chạy trốn nhưng hết lần này tất lần khác tư thế thong dong cực kỳ sinh đẹp cùng phương hành đối chiến mấy chiều hắn cũng coi như là nghĩ minh bạch giới tình huống không thể hoàn toàn dung hợp thân thể của lữ phụng tiên còn bắt không được tiểu ma đầu kia Bây giờ mình khống chế thân thể này Còn chưa tùy tâm sử dụng Lấy cái gì mà liều mạng với tiểu má đồng Trong lúc nhất thời Gấp đến mồ hôi lạnh chảy xuống Có chút tức hồn hềm Phải đi, nếu không thì nguy rồi Thân là tiên nhân Lại bị một tiểu bối đánh giật chật vật chạy trốn Thực sự là quá mất mặt Nhưng bây giờ đã không lo được quá nhiều Âm một tiếng Hai tay lắc một cái Phía sau đỉnh đầu hiện lên mười phù văn huyền ảo Lơ lửng giữa công trung Tiên âm phiêu diu cùng lúc đó hắn quát như sấm nhìn xung quanh hết lớn các tù sĩ ngài đây ta có tiền nhân đạo tặng mười đạo thuật pháp hôm nay tạo đây lập xuống tiên chỉ dùng thiên ý phát thệ muôn thể à có thể thay ta trả ma đầu này thường một đạo tiên kinh ba quyển tiên pháp có thể ta ta nhìn trăm trăm ma đầu lúc ta trở về báo cho tâm tích của hắn thường một cuốn tiên pháp ngoài ra chúng ta cũng đừng quên chấm ma đầu này còn có 3 tấm bạch ngọc lệnh và bạch ngọc kinh ưng thuận nếu như các người muốn lấy tiền cờ sao không phấn cười hàng ma tiền cờ kiều miễu thì tranh một đường cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ này nhục thân ta không yên chỉ có thể rút đi các người ai thay ta chấm ma đầu này cứ gọi tên ta tất có thể lòng sinh cảm ứng mang theo tiên kinh đạo tạng đến tặng tạ, nhớ lấy trong tiếng hét vang thân hình phiêu diêu như tiên đột ngột rút đi áo trắng ẩn hiện trên không trung, bao dây lát sau thì không thấy. Phương hành sách theo đại đạo đuổi nửa ngày, vậy mà ngay cả cái bóng cũng không thấy, cơ hồ tức điểm độ tung. Thái thượng tiêu giao tiên kia là do chính chủ sử dụng, tốc độ quả thực nhanh đến khó nắm lấy. Sau khi toàn lực thi triển, ngay cả Nguyên Anh cũng đuổi không kịp hắn. Mà trước khi tiêu giao tiên kia đi hết lớn, lại như là xuân lôi quẩn quật, quanh quẩn trong sân, phụ xuống đỉnh đầu của các tu sĩ. Nghe được câu nói này, Có rất nhiều tu sĩ ánh mắt cổ quái nhìn về phía Phương Hành. Không nói người này hứa hẹn tiên đao kim đạo tạng, chỉ là ba tấm bài tập lệnh kia cũng đã khiến người động tâm. Mà lư tiêu giao kia trước khi trốn hiện ra phủ văn cũng là một loại tiên kinh nào đó hiền hóa, không làm giá được giá trị liên thành. Nhờ. Đương nhiên, động tâm quy động tâm, nhưng khi ánh mắt Phương Hành ngang ngược nhìn qua bọn họ, tất cả mọi người lập tức quay đầu, có người còn giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra hốt hoảng. Bởi vì Phương Hành biểu hiện quá hung ác điên cuồng, ai dám chọc vấn? Đường nhiên cũng chính bởi vì trong sân không có người dám chêu chọc Phương Hành, nhưng đợi cho thông tin truyền ra, chắc hẳn cũng sẽ không ít người đến phát đại tài. Cử động lần này của Lữ Tiêu Giao chính là muốn để cho Phương Hành chống cự không xuể, mệt mỏi, chờ hắn chợt để luyện hóa chân linh của Lữ phục Kiện, chiếm dục thân làm của riêng, liền có thể trực tiếp xuất thế trả hắn, cũng coi như là mưu kế nhất cử lớn tiện. Chỉ bất quá mặc dù lữ tiểu rào không ở hiện trường dẫn phát nó động cũng đã chọc giận phương hành. còn mẹ nó đến lúc này cũng muốn dẫn dụ các tù sĩ tới đối phó ta, coi tiểu gia ta không dám uổng phí ngọc lệnh sao? trong lòng khó chịu trực tiếp hồn hển kêu to. đám khốn kiếp các người nghe cho ta, không phải là muốn bạch ngọc lệnh sao? hôm nay thông thiên giáo chủ ta phát ra phù chiếu, phạm là ai có thể thay ta truy tung được hỗn đản lữ lữ kia, ta thưởng hắn một tấm bạch ngọc lệnh. ai có thể lấy đầu tên khốn kiếp kia tới, tiểu gia thưởng hắn 10 tấm bạch ngọc lệnh các người nghe rõ ràng không? nói xong vùng tay lên, mười mấy tấm bạch ngọc lạnh bay múa ở trên không trung, giữa ánh mặt trời, ánh sáng loa mắt. tất cả mọi người ngây ngẩn, nhìn mười mấy tấm bạch ngọc này thậm chí nhất thời quên thở. đó là bạch ngọc lạnh tất cả đều là bạch ngọc lạnh. lúc này đây bạch ngọc lạnh biến thành rau cải trắng không đáng tiền rồi sao? nhất thời hư không vắng vẻ, thật lâu không có người ứng thành. sau một hồi lâu mới nghe một người từ bên ngoài Ma Uyên run rẩy kêu lớn, các tù sĩ quay đầu, chỉ thấy bên ngoài Ma Uyên, vẻ mặt chàm tà lâu chủ phấn nộ, gón tay chỉ lấy phương hành run rẩy. Ngươi, Nguyên Đai là ngươi trộm bạch ngọc kinh vạn bảo khố, lấy mấy trăm phủ thạch, 27 tấm bạch ngọc lệnh là ngươi.